Một người thùng thình đi ra từ đằng sau đống đồ họa hư giách, tóc bạc le que, hông coi cọc cỏng queo, xem ra không giống con dùn đũa, lại có điểm giống con tép hồ. An tự hào cười nói, Lão dùn đũa cũng có chuyện không biết sao. Lão dùn đũa đáp, chỉ có một chuyện. Khuôn mặt đầy vết nhăn của Lão, tuy nhìn có vẻ mệt mỏi già nua, trong mắt lại phát ra biểu tình nghịch phá rảnh mánh. Nhào mắt vừa cười vừa nói. Người cùng Lý Đại Nương làm chuyện yêu ma quỷ quái gì đó. Ta một điểm cũng không biết được. an tử hào vẫn không ngừng tươi cười. Lão dân đúa cười lớn. Nhìn Vương Tử Phong từ đầu tới chân. Hỏi. Người tử xa đến đây. Vương Phong mỉm cười gật đầu. Chàng đã bắt đầu đối với Lão dân đúa này rất có hứng thú. Lão dân đúa lại hỏi. Người muốn mua vôi trắng hay là gã muốn mua? Vương phòng đáp. Là ta. Lão dùn đũa lại hỏi. Người mua vôi quét tường để làm gì? Vương phòng đáp. Để quét tường. Lão dùn đũa hỏi. Người chuẩn bị hoán chân nở lại chỗ này sao? Vương phòng thốt. Ừ. Lão dùn đũa thở dài lẩm bẩm chỉ đáng tiếc người nhất định hoán trần không được lâu xung quanh không còn ai có lẽ người không nên hoán trần trú lại địa phương này không có người nào có thể ở lại tại sao vậy lão rôn đũa không còn nhìn chàng từ từ quay mình đi lấy vòi trắng lưng của lão không gù hồng của lão lại không thể đứng thẳng lên trông như lão đang mang một áp lực nặng nề vô hình trên lưng lão Nhìn lại ăn tự hào, biểu tình trên mặt có một chút lúng túng. Gã và Lý Đại Nương làm chuyện yêu ma quỷ quái gì, tầm lý gã đường nhiên biết rõ. Lý Đại Nương tuy đối đầu với Vũ Tam Gia. Vũ Tam Gia lại hàng ngày mời gã đi uống rượu, uống ở chỗ con gái của Lý Đại Nương. Vương Phong dần dần phát giác ra thị trấn tuy nhỏ, quan hệ giữa mọi người lại rất phức tạp. Lão ruột đũa đột nhiên quay đầu lại hỏi. Người muốn mua bao nhiêu vội trắng? Vương Phong không biết. Hắn không tưởng quét tường. Lão dân đũa nhận ra điểm đó ngay lập tức. Đổi cách hỏi. Cái tường ngươi chuẩn bị quét rộng bao nhiêu? Phương Phong đáp. Đại khái có 4 năm trượng, 5-6 trượng. Lão dân đũa nói. Chỉ quét một cái tường này. Chỉ quét một mặt tường, quét hai lần. Lão dân đũa lại thở dài lầm bầm. Muốn làm tình nhân của Lý Đại Nương thì dễ Nhưng làm con rể của bà ta lại quả thật không dễ chút nào Sao một thanh niên giỏi dấn Lại muốn đâm đầu vào như một con sú trùng như vậy Vương Phong nhịn không được hỏi Lão sao biết ta là con rể của bà ta Ai nói ta biết Cái gì ta cũng không biết Ta chỉ biết loài sú trùng không những có thể cắn người mà còn có thể hút máu người, làm cho người ta ngứa ngáy khó chịu. Lão quay mình, trong tay giơ lên một bịch phôi trắng. Bên ngoài có người ghé vào mua rượu. Ba gã say rượu xông vào hét lớn. Có bao nhiêu rượu cứ đem ra hết. Hôm nay bọn ta phải uống thật thống khoái. Thấy ba người này, lão run đũa nhăn mặt, đưa bịch phôi trắng cho vương phòng, rồi lại quay đi lấy rượu ba người đứng đó cãi nhau, có người đứng không vững, chợt loạn loạn té, đụng vào người vương phòng. lại có một người đi qua kéo an lên, miệng trả vương phòng nói: xin lỗi. không có gì. chàng cơ hồ căn bản chưa thấy hai lưỡi dao bén đang đâm lên vùng bụng dưới của chàng. hai khoái đoạn dao mỏng manh, chỉ có những kẻ giết người chuyên nghiệp mới dùng loại dao như vậy. hai đại hán say rượu này không những dùng loại dao đó con dùng rất rành. Bọn chúng loạng choạng xoay mình, hai lưỡi đao đã ra khỏi vỏ, y mắng đâm vào bụng vương phong. Đạo phong thoảng qua giống như cá lội trong nước, nhẹ nhàng nhưng rất tự nhiên. Người bị đâm cơ hồ không một cảm giác cũng không có. Bọn chúng thậm chí còn có thể tưởng tượng lúc mũi đao xuyên qua da bụng, một thứ cảm giác tản khốc khói chát. Ngay lúc đó, bọn chúng nghe một âm thanh kỳ quái, phảng phất rất xa vời. Lại phẳng phất rất gần. Đợi đến khi bọn chúng ngã gục, vương Phong vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Trên mặt vẫn tươi cười, nhìn đao trong tay bọn chúng. Tên còn lại đứng trước cửa biến sắc. Trong tay tiểu tử này cầm bịch vô trắng, chỉ còn dư một tay. Làm sao có thể đồng thời đánh gục hai người? Xương sườn hai người bị đánh gãy. Một người gãy cả bộ xương sườn bên trái, một người gãy nằm gách xương sườn bên phải. Trên một cánh tay của vương Phong. Lại kẹp hai nắm tay. Một trên cánh tay. Một tại cùi trò. Chàng ngẩng đầu. Mỉm cười. Nhìn tên đứng trước cửa. Bọn người rất dành cách dùng đao. Mặt tên này hoàn toàn không còn một chút máu. Vương phòng nói. Chỉ đáng tiếc không dành cách say rượu. Chàng vừa cười vừa nói tiếp. Người thật sự say. Mặt khi nhìn thẳng. Trong mắt không đảo tới đảo lui. Bàn tay tên này tuy đã thò vào ngực. Đào vẫn chưa rút ra Từng bước, từng bước thối lui Vương phòng đột nhiên trầm mặt Thốt, đứng lại Tên này không dám không đứng lại Ai sai bọn người tới đây Tên này còn chưa mở miệng Bên ngoài cổng có người lạnh lùng thốt là ta Ngoài đường còn có một ngọn đèn Một người từ từ tiến vào Không ngờ là một lão thái bà Vẫn y phục nông dân màu đỏ Vương Phong hỏi, tại sao vậy? Huyết nộ phải còn đi lo chuyện. Cô nương phải đi lo chuyện, không thể cặp kè một tên mặt trắng nhỏ xíu. Vương Phong mỉm cười hỏi, người là người gì của nàng? Là bà vú của nàng. Nàng từ nhỏ đã bú sữa của ta cho tới khôn lớn. Vương Phong lạnh lùng nói, kỳ thật. Người căn bản vốn không thể giết ta, nàng. Đột nhiên nghe một người lạnh lùng thốt. Muốn giết ngươi, tình không phải là nàng, là ta. Bên ngoài có một người bước vào, là một người trẻ tuổi. Trên người vẫn áo bào màu thủy lục, trên tay phe phẩy thiết phiến. Người trẻ tuổi này không những cao giáo dễ nhìn, trang phục cũng rất thanh lịch. Vương Phong hỏi, ngươi là ai? Ta là con của Tống ma Má. má. Tống ma má, má đương nhiên là Lão Thái Bà Vận Hồng Y. Người tại sao lại muốn giết ta? Người đó đáp. Vì ta ghen tị. Ghen tị vì huyết nô. Người đó gật gật đầu, thốt. Nàng nếu muốn cặp kè một tên trẻ tuổi mặt trắng, vốn nên cặp kè ta. Ta có điểm nào không mạnh hơn ngươi? Vương Phong mỉm cười. Chỉ có một điểm. Chàng cười lớn, mũi người quá thấp. Người này không thể cầm được mình, giơ tay dở sống mũi. Mũi của hắn tịnh không quá thấp. Sự thật, mũi của hắn còn cao hơn đại đa số đàn ông rất nhiều. Chỉ đáng tiếc hiện tại lại nhanh chóng xẹp lép. Vì nắm đấm của vương phong đã tống một cái lên mũi hắn. Tông ma má nhảy dựng nhìn vương phong chầm chầm một cách căm hận. Vương phong không thèm để ý bà móc cho người ra một viên thuốc đen nuốt vào họng tông ba má, má đột nhiên khụi người khụi giữa đường sau đó dang rộng hai tay ngửa mặt về phía trời tây phương hắc ám miệng lẩm bẩm mối con người này nhất định bị cắt xuống đôi mắt cũng nhất định bị móc ra tim gan người này nhất định bị lôi ra cho chó ăn đợi vôi trắng trên tường đã khô Thì thể gã nhất định phát mùi hồi thối. Đây không phải là tiếng mắng chửi người ta. Đây giống như một lối nguyền rủa tà ác ngụy dị. Một lối nguyền rủa có thể đắt truyền theo mây gió đến nồng gia phổ. Vương Phong không thèm để ý tới bà ta. Bước dài ra khỏi quán. Đối diện đột nhiên có người bước tới. Người này nãy giờ đứng trong bóng tối. Tự tư tượng một bóng dáng u linh. Hắn rất ốm toàn thân vẫn hắc y. Mặt hắn âm trầm, giống như khung trời hắc ám, nhãn thần lại bén nhọn như mũi đao. Cước bộ của hắn nhanh nhẹn, lại bước rất nhẹ nhàng, ánh mắt bén nhọn một mực nhìn chằm chằm vào vương phòng. Bên hông hắn có đeo một thanh đao, một thanh tân nguyệt loan đao, nằm gọn trong vỏ đao đen tuyền, trên vỏ đao khắc hình bán nhân bán thú. Vương phòng phẳng vất đã thấy qua loại đao đó, trong bức đồ họa trên tường thứ đào bọn yêu ma dùng để trích huyết phảng phất giống như thành loàn đào đó người này là ai hắn có phải đến từ nông gia phổ? tổng ma ma vẫn còn quỷ giữa đường hướng về vòng trời trong bóng đêm nguyền rủa hắc y nhân đèo loàn đào đã đi tới đi tới trước mặt vương phòng dừng lại vương phòng cũng dừng lại hắc y nhân đột nhiên chú mục thốt nữ nhân đó là phù thủy Vương Phong hỏi lại phù Thủy Viên thuốc tròn nhỏ hồi nãy bà ta ăn Là ma dược Vương Phong nhìn hắn Đợi hắn nói tiếp Bà ta dùng phân Máu của chính mình, nước mắt Và máu của đồ thứ loài vật trộn lại làm thuốc Vương Phong chợt muốn ói Miễn cưỡng nhấn nhịn Chàng quả thật nghĩ không ra Trên thế gian có người lại tự nguyện Ăn tứ thuốc như vậy Hạc y nhận nói nghe nói sau khi ăn thứ ma dược này có thể truyền giao với yêu ma tây phương hắn nhìn vương phong chậm chậm chậm chậm nói tiếp cho nên ở đây có rất nhiều người sợ bà ta bởi vì lời nguyền rủa của bà ta luôn luôn rất linh nghiệm vương phong đột nhiên mỉm cười hỏi người không sợ chỉ có ta không sợ sao vậy vì ta mạnh hơn bà ta bà ta nếu nguyền rủa ta Lời nguyện rùa có thể quay lại trên người bà ta. Vương Phong mỉm cười. Cười không còn tự nhiên. Chàng dần dần có cảm giác. Có chuyện nghe tùy rất hoang đường. Lại rất thật. Hắc y nhận nói. Chỉ bất quá người muốn giết ngươi Tình không phải là bà ta. Cũng không phải đứa con bảo bối của bà ta. Không phải họ thì là ai? Là Lý Đại Nương. Là mẹ của Huyết Nô? Không sai. Ngươi biết bà ta muốn giết ta? Chỉ có ta biết. Tại sao? Vì sát thủ bà ta muốn đi giết người chính là ta. Ánh đèn đường đột nhiên phẳng phất tối hủ. Tông ma má quỷ giữa đường cũng không còn thấy bóng dáng. Một luồng gió lạnh thoảng qua. Cái chấn nhỏ đèn đuốc huy hoàng này nổi trong một chớp mắt đã biến thành một màu đen khủng bố không thể tả nổi tiệm tạp hóa thái bình còn thắp đèn, lại không thấy một bóng người. sự thật, vụ cận xung quanh không thấy tới một người, chỉ còn lại vương phong và hắc y nhân mặt đối mặt đứng bất động. hắc y nhân chậm chậm thốt, hồi nãy ta thấy người xuất thủ. ơ, võ công của ngươi không tệ. cảm ơn. có lẽ hai có thể né được mười đao của ta. mười đao Đó không phải quá ít sao Có thể 12 đao Không thể tránh khỏi đao thứ 13 Hạ kỳ nhận đáp Chưa có ai Có thể đỡ được đao thứ 13 của ta Nhãn tình tàn khốc của hắn chợt hiện lộ biểu tình cực kỳ cuồng dại gằn từng tiếng Thanh đao này là ma đao Đã được trừ ma bàn phúc cho Vô luận là ai Thấy biểu tình trong mắt hắn Cũng có thể nhận thấy hắn không nói láo Vương Phong chợt thốt Ta đã thấy qua đau của ngươi. Hắc y nhân ngạc nhiên Người đã thấy qua Thật sự thấy qua Tại nông giáp phổ Ngày sinh nhật của ma vương trừ ma dùng loại đau đó Đâm lên ngón tay giữa Trích mà huyết Hắc y nhân biến sắc Vương Phong cố ý làm như không thấy Điểm đạm nói tiếp Cho nên ta không biết cách dụng sử loại dao này. Hắc y nhân lập tức hỏi. Dùng làm sao? Dùng để tự cắt ngón tay mình. Hắc y nhân không cười. Đôi mắt hắn lãnh khốc cứng ngắc như đá hòa cường. Hắn trên đời này có lẽ chưa bao giờ cười. Trừ hai biểu tình lúc thì lãnh khốc, Lúc thì nhăn tình bừng cháy. Trên mặt hắn, căn bản hoàn toàn không có biểu tình gì khác. Lúc hắn bạt dao. Mặt hắn cũng hoàn toàn không có biểu tình gì. Đao của hắn đã rút khỏi vỏ. Tân Nguyệt loan đao. Hàn quang phát xung kỳ dị. Một đao hướng vương phong chém xuống. Đao cong vòng. Đao quang như một vòng cung. Vương phong chưa bao giờ thấy qua đao pháp quái dị như vậy. Đây tuyệt không phải là đao pháp ở Trung Nguyên. Rất có thể, đây không phải là đao pháp trong nhân gian. Vương phong rất muốn thấy đao thứ 13 của hắn thấy qua ma lực chư ma đã ban phúc cho. Nhưng chàng đột nhiên phát giác tâm lý đã có cảm giác khủng bố, một loại cảm giác sợ hãi sinh ra cho nhân loại. Một cảm giác khủng bố vô tri, giống như con người trôi nổi đơn độc, luôn luôn có cảm giác sợ hãi. Tuy người đó không biết sợ cái gì, nhưng vẫn sợ. Đó vốn là nhược điểm của nhân loại, không có ai tránh khỏi. Lúc cao tổ tương tranh, chỉ cần có một điểm sợ sệt, đủ để táng mạng. Vương Phong không dám đợi tới đao thứ 13. Đao quang vòng cung loang loáng lướt tới, tay chàng không có vũ khí. Chàng dùng vô trắng làm vũ khí. Bốc một tiếng, một đao chém thẳng lên cái bịch vô trắng bay tản mát giống như sương mù đầy trời. Hạ Kỳ Nhân lập tức không thấy gì nữa, loan đao bay trong không trung, đao quang hộ thân. Không thấy cũng là một thứ đáng sợ. Ai ai cũng không thể tránh được nỗi sợ hãi đó. Đạo trong tay hắn múa không ngừng. Xoạt, xoạt, xoạt. Cũng không biết đã xuất ra bao nhiêu đao. Chỉ nghe một người thốt. Đó là đao thứ 13. Hắn vừa nghe thanh âm đó. Vừa nghe một chữ có tiếng phục một cái. Một vật bay tới từ trong không trung. Đập vào huyệt đạo sau đỗ tai hắn. Vương Phong đứng đằng xa trật thốt. Ngươi dùng ma đao, Ta dùng ma thạch. Hắc y nhân không có phản ứng. Hắn đang ngã ha quỷ. Cũng không biết có nghe tiếng nói của vương phong hay không. Vô trắng bay mù trời từ từ rớt xuống hết. Rớt trên người hắn. Vẫn còn một số bay lên cao. Cái bịch vô trắng này không ít. Vương phong nói. Người trước hết cứ nằm ở đó nghỉ ngơi. Ta sẽ tính giá tiền bịch vô trắng nói cho người biết. Người nếu không bồi thường. Ta cũng sẽ để người dùng thanh đao đó để trừ tiền. Đèn trong tiệm tập hóa Thái Bình chừng như còn sáng. Vẫn còn không thấy bóng ai hết. Tên vương phòng dành mảnh này bước vào tiệm là lớn. Lão dùn đúa, có chuyện buôn bán đây, mau ra đây. Đằng sau đống tranh họa không có ai đi ra, chỉ có người lạnh lùng nói. Người nếu vẫn còn muốn mua vội trắng, tốt hơn hết là đi mua chỗ khác. Lão dùn đất không núp đằng sau đống tranh, lại từ bên ngoài bước vào. Người lão tuy già, cược bộ rất nhanh, vương phong tịnh không kinh ngạc. trải có bao nhiêu chuyện trong hai ngày nay, trên thế gian không còn có chuyện gì làm cho chàng kinh ngạc. nhưng chàng không thể không hỏi. sao lại muốn ta đi chỗ khác mua? lão run đúa lạnh mặt, lạnh giọng thốt. bịch vôi trắng ta bán cho người là để người quét tường, không phải để làm mù mắt người ta. vương phong hỏi. người chết có thể quét tường không? Không Nếu ta không dùng vô trắng làm mê bắt hắn Hiện tại ta đã thành người chết rồi Lão dùn đũa ngậm nghĩ Chừng như phát hiện câu nói của chàng tịnh không phải là không có lý Hiện tại ta còn chưa chết Vẫn còn có thể quét tường Đương nhiên lại mua vô trắng Cái bịch đó hình như hồi nãy chưa trả tiền Cái bịch hồi nãy ta không phải trả tiền Ai phải trả đây Là vì bằng hữu muốn lấy mạng ta. Hắn nếu không chịu trả, người dùng cây đao của hắn để thanh toán. Ông nếu không chịu cây đao, ta cũng có thể lấy đem cho người khác. Có người thích. Ít ra cũng có một người. Lão dân đúa không hỏi người đó là ai. Rất nhanh nhẹn múc một ba vô trắng đem ra. Nhưng Lão Tịnh không giao cho vương phong, lại đòi tiền. Chiến lược năm phần. Có cho nợ không? Không. Ông không tin ta? Người chết có thể trả tiền không? Không thể. Lão dùng đũa thốt. Ta gặp người chưa tới nửa canh giờ. Đã có bảy tám người muốn lấy mạng ngươi Kỳ trùng bao gồm cả ba người đáng sợ nhất ở địa phương này. Người nghĩ người có thể lưu lại cái mạng không? Có thể lưu lại để trả nợ. Lão dùn đũa không nói gì, đưa cái bịch cho vương phòng. Bịch vô trắng chừng nhưng so với hồi nãy có phần nặng hơn. Hiện tại tôi còn nợ ông cái bịch hồi nãy. Tôi bảo đảm hắn không muốn trả cũng không được. Chàng đã lầm, bởi vì người chết không thể trả nợ. Hạ kỳ nhân tịnh không phải là người chết. Đống xương không thể là người chết. Hắn chết cũng chưa lâu, nhưng người của hắn biến mất, máu biến mất thể biến mất, già cũng biến mất. Người của hắn chỉ còn lại một đống xương, cả xương cũng mục nát. Gió thổi qua, cho bay tán mát theo gió, tiêu tan trong khói vô trắng mờ mịt. Trên đất chỉ còn lại y phục, một viên đá đỏ, một thanh loan đào. Tay Vương Phong lạnh như băng. Trong tay chàng có một viên ma thạch, một thanh ma đào. Chàng chỉ hy vọng trong tay kia không phải là ma phấn. Đêm đã dần dần khuya. Về tới anh Vũ Lâu. Hai cánh cửa hồng môn đóng chặt. Vương Phong đi vòng ra hậu viện. Nhảy qua tường đi vào. Trong vườn đèn đuốc thưa thớt Người cũng im lìm. Lục Giác Đình hồi nãy còn thắp đèn huy hoàng. Hiện tại y bắng tối đen như khu mộ địa. Vẫn còn có một người ngồi giữa khu mộ địa này. Vương Phong đi qua. Người này hoàn toàn không có phản ứng gì. Trong bóng tối ẩn nước chỉ có thể thấy hắn là một người rất đặc biệt, có điểm giống An Tử Hào, có điểm lại giống Vũ Tam gia. Đêm khuya tĩnh mịch, hắn còn lưu lạc đây làm gì? Đang trầm tư hay là đang đợi người? Đây vốn không phải là chuyện liên quan tới vương phòng, nhưng chẳng lại muốn xen vào. Chàng đột nhiên nói lớn, "Ngươi ở đây làm gì? Đợi người?" Đợi ai? Đợi ngươi, vương phong mỉm cười. ta cũng biết, lão nhất định ở lại đợi ta. Chàng bước dài vào lục giác đình. Trong đình có bàn đá, trên bàn có rượu mà không có đèn. Người đó ngồi tĩnh tại đằng sau bóng cái trụ đá. Cho dù khi đến gần, cũng chỉ có thể thấy tóc chùm đầy đầu và đôi mắt phát sáng. Làm sao biết lão là ai? Thanh âm của lão lạnh lùng. Người đương nhiên cũng biết ta là ai Vương Phong gật gật đầu Nâng cái chén vàng trên bàn thốt Ta thậm chí còn biết Đây là rượu trúc Diệp Thanh ngâm lâu năm tối hảo Vũ Tam Gia cũng mỉm cười nói Người là một người rất sành đời Người là một người thông minh Vương Phong thốt Lão không phải muốn nói với ta Người thông minh đều không sống lâu Có lúc Có lúc là lúc nào Khi hắn để người khác phát giác, hắn có điểm nguy hiểm. Hắn cầm cái chén vàng, rót rượu, nói tiếp. Người chỉ mới tới chỗ này nửa ngày, bao nhiêu người đã muốn giết người? Không nhiều, cũng không ít. Người chắc biết rằng bọn họ vì sao muốn giết người? Vương Phong hỏi lại. Vì họ nghĩ là tôi nguy hiểm. Có phải đây là vì bọn họ có chuyện bí mật, không thể để người ta biết? Vũ Tam giả đáp. Mỗi người ít nhiều gì cũng có bí mật Đây tuyệt không phải là nguyên nhân chủ yếu Vậy nguyên nhân chủ yếu là gì? Vũ tâm gia mỉm cười Có lẽ bọn họ nghĩ Người là người mà ta sai đi giết bọn họ Vương Phong cũng mỉm cười Chàng trước hết uống một hơi đầy miệng Ngồi xuống Nhìn chằm chằm vào mặt lão nhân hồ ly đó Hỏi Sao họ lại nghĩ như vậy? Mỗi người đều có ý tưởng và phương pháp riêng của họ Người khác làm sao mà biết được Chuyện đó tịnh không quan trọng Chuyện quan trọng hơn là Bọn họ hiện tại quyết tâm phải giết ngươi cho bằng được Lão điểm đạm nói tiếp Ngươi chỉ cần minh bạch điểm đó là đủ rồi Vương Phong không cãi lại Chàng không thể không thừa nhận Lời nói của lão nhân này không có lý Vũ tam gia lại nói ngươi đương nhiên cũng biết ta nói Bọn họ nghĩa là ai Là ai Vũ Tâm Gia đáp Kỳ thật bọn họ chỉ có một người Lý Đại Nương Vũ Tâm Gia gật gật đầu Thở dài Nữ nhân luôn luôn quá đa nghi Người đàn bà này bà ta một mực cứ nghĩ Ta muốn giết bà ta Thật ra thì sao Vũ Tâm Gia mỉm cười đáp Bà ta nếu đột nhiên có chết đi Ta đương nhiên cũng không rơi Một giọt lệ thương tâm Vương Phong nói Nếu bà ta đột nhiên chết trong tay ta Lão đương nhiên cũng không tức giận ta. Vũ tâm gia lập tức nói. Tuyệt không? Lão cười. Nếu bà ta muốn giết người, người có giết bà ta. Chuyện đó vốn là chuyện thiên kình địa nghĩa. Vũ phong nhìn lão chầm chầm. Ta chỉ có một điểm thấy kỳ quái. Vũ phong hỏi. Sao ông lại nói trắng ra, muốn ta giết bà ta? Vũ tâm gia lại cười hỏi ngược. Người chịu giết người cho ta Vương Phong ngậm cầm Vũ Tâm Gia lại nói Có người tùy thời Đều có thể bạt đao sát nhân Nhưng giết người cho người ta Lại hoàn toàn là một chuyện khác Cho nên Cho nên ông muốn mượn đao của ta Giết người ông muốn giết Vũ Tâm Gia tự nhiên không phủ nhận tá đao sát nhân Không những tiện nghi Lại còn rất tiện lợi Vương Phong thở dài nói Điểm này ông nói rất rõ Vì ta biết nói chuyện với người thông minh Bất tất phải đi vòng quanh Vương phong trầm tư phảng phất đang đắn đo Người nếu chịu đi giết bà ta Ta có thể cung cấp cho ngươi nhiều tư liệu Tư liệu gì? Tư liệu liên quan tới cá nhân bà ta Lão chậm chậm nói tiếp Ta có thể cho ngươi biết hoàn cảnh nơi bà ta ở Nơi mai phục ám tạc thời khắc hàng ngày sinh hoạt tập quán của bà ta nói cho người biết hết ta đảm bảo ở đây tuyệt không có ai biết nhiều hơn ta ông còn có thể cho tôi cái gì không còn không còn ta cho người biết những thứ đó chỉ bất quá vì bọn ta là bằng hữu ta muốn giúp người sát nhân lão cười cười nói tiếp ta nếu cho người mấy thứ khác làm sao mà không biến thành ta muốn người đi giết người lời nói của ông chừng như luôn có lý tất cả đều rất có lý vương phòng nói chỉ đáng tiếc ông còn có một điểm không minh bạch điểm nào ta luôn là một người ngang ngược không biết lý lẽ chén rượu đã cạn biểu tình trên mặt vũ tam gia cũng biến thành lạnh lẽo như cái chén không vương phòng nói ta biết ông nhất định không thích thú loại người như ta ta không thích lắm Đối phó với loại người như ta. Ông thông thường hay dùng phương pháp nào? Vũ Tam gia điểm đạm đáp. Ta dùng phương pháp không nghĩ tới đối phó người. Ngươi gặp phiền phức đã nhiều rồi. Có lẽ còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Lão từ từ đứng dậy. Nếu người còn có thể sống tới tối mai. Xin mời người lại tới đây uống rượu. Vương Phong hỏi. Ông đãi. Ta nhất định mời. Trên tiểu lâu vẫn còn như lúc chàng đi hồi nãy. Huyết nô thản nhiên nghe lời, nằm dài trên giường. Vương Phong tắt nhẹ vào má nàng nói. Nàng là một cô gái ngoan ngoãn. Huyết nô ngọt ngào. Chàng đã đi bao lâu rồi? Tôi nãy giờ chừng như đã nằm lâu rồi. Hiện tại mới tỉnh giấc. Có ai đến đây không? Hình như không có. Bà vú của nàng không có đến. Chàng đã gặp bà ta. Vương Phong gật đầu một cái nói: "Ta cũng gặp qua Vũ Tam gia, không ngờ chàng lại giao tế rất nhiều. Nghe nói nơi đây có ba người đáng sợ nhất, hiện tại ta đã gặp qua hai người. Hai người này quả thật rất đáng sợ. Còn một người, nàng biết là ai không? Chàng cũng muốn gặp bà ta?" Dật muốn. Huýt nô đột nhiên nhảy dựng, hai ngón tay chỉ ra Như hai con độc xà định móc đôi mắt chàng. Nàng lại bị ma nhập. Vương Phong tuy run mình nhanh như điện, trên mặt vẫn bị móng tay của nàng cào rách hai đường tóe máu. Huyết nâu vẫn không ngừng tay. Nàng xuất thủ quái dị, tựa hồ quả thật có ma thần phụ thể, há miệng hét lớn. "Ta móc trong mắt của ngươi ra, coi ngươi có còn muốn gặp bà ta không?" Trong tâm của Vương Phong thở dài, đột nhiên một quyền đánh ngay vào giới yết hầu trên xương đòn cánh. Trang xuất thủ tịnh không mạnh, nàng ngã xuống. Vương Phong lập tức để giữ nàng hỏi. Nàng không muốn ta đi gặp bà ta. Huyết No trung quy cũng ngừng vùng vẫy, thở hổn hển không ngừng lắc đầu. Vương Phong hỏi, sao vậy? Vì vì trong mắt nàng đột nhiên ngấn lệ. Vì chàng một khi gặp bà ta, Vĩnh Viễn không còn có thể gặp lại tôi. Sao vậy? Huyết nô cắn chặt môi, lệ chảy ròng ròng trên má. Dường như ngay giây phút đó, phảng phất đã biến lại thành người, biến thành nhu nhược, không còn sức lực. Nàng hỏa khóc thốt. Vì bà ta là, là một nữ ma. Nam nhân gặp bà ta không thể không nổi ma tính. Bà ta gặp chàng, nhất định không để chàng đi. Bà ta không cho ta đi. Ta không thể đi. Huyết nô gật đầu đáp. Tôi... Chỉ cầu xin chàng đừng đi gặp bà ta Tôi chỉ hy vọng chuyện này Chàng nhất định phải đáp ứng tôi Môi của nàng bị cắn tới chảy máu Toàn thân không ngớt run rẩy. Nếu không Tôi bảo đảm chàng nhất định hối hận Vôi trắng đã hòa với nước Vương Phong bắt đầu quét tường Chàng quét rất chậm Rất cẩn thận Vì chàng có tâm sự Vừa quét tường lại vừa nghĩ về tâm sự quét tới phân nửa, chàng dừng tay chàng chợt phát hiện một quái sự 13 con quái điểu xung quanh huyết anh vũ hiện tại chỉ còn lại 12 con còn một con đã đi đâu đã nhập vào thân người nào vương phòng nhúng cây cọ vào chậu vôi, dùng lực quét qua lần nữa huyết anh vũ và quái điểu lập tức biến thành một cái bóng xám mờ quét thêm lần nữa, không còn thấy gì nữa Tâm lý của chàng đột nhiên có một ý tứ khoái chá tàn khốc. Lần này để ta coi, ngươi còn có thể quay trở lại không? Không trở lại là sao? Ở lại nhân gian gây tai họa. Chỉ cần ngươi về không được, ta có cách tìm ngươi. Vương Phong lẩm bẩm Lần này, ta một khi tìm ra ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát lần nữa. Huyết nô đột nhiên hỏi, chàng nói chuyện với ai đó? Với chính ta Đột nhiên nghe trong tường cách một tiếng Phẳng phất có người cười lạnh Sau đó cái quan tài trong phòng Bắt đầu chấn động Chấn động không ngừng Chấn động kịch liệt Trong quan tài chỉ có người chết Quan tài vốn không thể tự chấn động người chết cũng không thể tự động đậy Vực phòng biến sắc Có người động qua cái quan tài hồi nãy Huyết nô lắc đầu Trong mắt trước đời vẻ kinh hãi khủng bố Quan tài chấn động càng hung mãnh, lắc lư trên sàn không ngừng. Vương phong từ từ bước qua một bước hỏi. Người có phải muốn nói gì với ta? Quan tài không thể nói. Người chết cũng không thể nói. Vương phong đột nhiên phi thân, phóng mình đè trên quan tài. Trong quan tài tự nhiên có một lực lượng mạnh mẽ bắn tung người chàng lên. Lần thứ nhì chàng đè xuống, đã dụng tận lực toàn thân. Quan tài đột nhiên bất động. Vương Phong vẫn nằm đợi, đợi cả nửa canh giờ, quan tài vẫn không động đậy. Lúc đó chàng mới thở phào nhẹ nhõm, trên người dầm dề mồ hôi lạnh. Chàng nghĩ không ra, tại sao cái quan tài lại có thể động đậy? Có phải vì huyết nô thứ 13 muốn tự uy với chàng? Chàng vô nhẹ cái quan tài, trong miệng lẩm bẩm nói: Bằng Hiếu, lúc sinh thời là một người anh hùng, lúc chết cũng không thể để ai ăn hiếp ngươi. Chợt có một gã quan trai cầm dao xông vào hét lớn. Người đang nói chuyện với ai? Vương Phong tưởng dài đáp. Với chính ta. Hai ngày nay, chàng đã gặp qua những chuyện còn có ai có thể tin được. Những câu nói của chàng ngoài chính chàng ra còn có thể nói với ai? Gã quan trai lạnh lùng nhìn chàng hỏi. Người hồi nãy quả thật nói chuyện với chính mình? Vương Phong lạnh lùng đáp. Cho dù không phải, hình như Cũng không có phạm pháp. Gã quan sai cười lạnh nói. Người nếu không phải nói chuyện với chính mình thì nói với ai? Với người chết. Cho dù con nói với người chết cũng đâu có phạm pháp. Trong quan tài quả thật có người chết. Vương Phong thở dài đáp. ta cũng hy vọng hắn còn sống. Chỉ đáng tiếc. Gã quan sai đột nhiên hét lớn. Mở ra xem. Mở cái gì? Quan tài. Quan tài tịnh không tốt để nhìn Người chết cũng tịnh không tốt để nhìn Gã con trai cười lạnh thốt Trong quan tài nếu không phải là người chết Thì rất thú vị đó Quan tài nếu không có người chết Thì có cái gì Có rất nhiều thứ để giấu trong đó Thí dụ như Gã đi từ từ tới Đi vòng quanh quan tài Đào phạm, thổ phỉ Đồ ăn trộm, đồ buôn lậu Toàn bộ có thể giấu trong đó Là một chỗ giấu đồ rất tốt Vương Phong tốt, Có lý Nếu người cũng cho là có lý Chuyện này không khó giải quyết Linh hài còn chưa hồi hương Còn chưa có thân nhân viếng thăm Quan tài vốn đinh đóng Còn chưa chặt Mở ra vốn không khó Chỉ bất quá Gác quan sai hỏi Chỉ bất quá cái gì Vương Phong nói Sau khi khai mở quan tài Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra Toàn bộ là cho người chịu trách nhiệm Gác quan sai hỏi lại Chuyện gì ngoài muốn có thể phát sinh? Vương Phong điểm đạm thốt Người này lúc còn sống rất dùng mãn Sau khi chết đi Cô nhất định là một lệ quỷ Lệ quỷ tác quái Chuyện gì cũng có thể phát sinh Gác quan sai biến sắc Đột nhiên hét lớn Người đâu? Khai quan nghiệm thi Người đã vào tới Hai gác bộ đầu đội máu hồng anh Trong tay đã chuẩn bị thiết phủ để khai quan Bọn họ có vẻ có kinh nghiệm làm chuyện này lắm. Vương Phong lạnh lùng đứng đó nhìn, hai người nhanh nhẹn bắt đầu cạy nắp quan tài. Trong quan tài phủ quét một lớp vôi trống ẩm, một người tính tại nằm yên, miệng ngậm một viên minh châu tỏa sáng kỳ dị, nhìn giống như chỉ bất quá đang ngủ. Gã quan sai hỏi, "Người này đã chết hay là còn sống?" Vương Phong hỏi lại, "Sao không tự mình xem xét?" "Người đã chết, thi thể đã lạnh như băng." Nhưng sắc mặt của hắn Xem ra quả thật không giống người chết Đàm ký của gã quan sai không phải là nhỏ Không những khám hơi thở của hắn Lại còn nắm huyền mạch của hắn dò xét Nhịn không được nhún vai một cái Nói Có mặt mày người chết nào lại giống như vậy Vương phòng thốt Có Hắn chết bao lâu rồi 7-8 ngày Người đã chết 7-8 ngày Nhìn vẫn còn tươi tỉnh như vậy Vì hắn ngậm viên ngọc đó Ánh mắt của gã quan sai phát sáng Gã cũng có nghe nói Trên thế gian có bảo châu tị thập Có thể bảo trì thi thể không tối giữa Trong mắt của gã láo liền Đột nhiên cười lạnh thốt Có lẽ là đồ ăn cắp Bọn người muốn vận chuyển Dùng người chết để vận chuyển đồ ăn cắp Không phải là cách mới mẻ gì Vương Phong hỏi Người không muốn trở về điều tra sao Gã quan sai lạnh lùng đáp Đây là công sự Đương nhiên phải tận tâm điều tra. Vương Phong lạnh lùng. Chỉ tiếc là người chết là lệ quỷ, bất phân công sự hay tư sự gì hết. Hắn nếu có làm gì, ta cũng không thể chịu trách nhiệm. Gã Quan Sai do dự, nhãn tỉnh xáo trộn vẻ tham lam lẫn sợ hãi khủng bố. Gã Trung Quỷ đã giơ tay ra. Vương Phong vẫn lạnh lùng đứng yên nhìn, hoàn toàn không có ý ngăn trở. Nhưng bàn tay của gã Quan Sai vừa mới thò vào trong quan tài, la lên một tiếng thảm thương. Tay của gã quan tài đã biến thành màu đen chết chóc. Dưới ánh đèn, cô hồ nói không lên lời sự khủng bố quỷ bí. Hái ga bộ khoái đội má hồng anh biến sắc. Bọn họ sợ hãi, mắt cá chết nhìn chằm chằm lên bàn tay của gã quan tài. Đột nhiên quay mình định chạy ra. Bọn bộ khoái vừa lui tới cửa, đã thấy vương phòng đang chặn ngang cửa trầm ngâm thốt. Muốn chạy phải đóng lại nắp quan tài rồi hãy chạy hai tay người không ngừng run rẩy, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào tay mình. Cơ hồ sợ cả hai tay chợt biến thành màu đen chết chóc. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng đóng xong nắp quan tài, khiêng gã quan sai đi ra. Gã quan sai nửa mê nửa tỉnh, miệng không ngừng lẩm bẩm, cơ hồ bị ma nhập, cơ hồ đang gặp ác mộng. Vương phòng điểm đạm nói: "Các người mau dẫn gã đi tìm đại phu." Huýt nô đột nhiên thốt Đại Vu không hữu dụng đâu, không cần biết là Đại Vu nào cũng không hữu dụng. Trong mắt nàng cũng phát quang, hiện lộ vẻ sợ sệt, lại có vẻ hưng phấn. Mấy chuyện này phải đi tìm Tống Ma má, má. Một gã bộ khoái hỏi liền. Tống Ma má, má ở đâu? Bọn họ hiển nhiên có nghe qua bà ta là một phù thủy. Huyền Nô đứng dậy, tốt. Bà ta ở căn phòng kế bên, tả dẫn các người đi.